Trạch Thiên Kiếm Miêu Nị Quyển 1 chương 149 Ngốt nghếch tiến lên B Các bạn đang nghe truyện tại truyện A.U.U.S.I.R.H. Quân quyền quyền ý cách không đánh tới Ngưng mà không tán Cho đến khi tiếp xúc đối thủ Hoặc là chứng ngại vật gì khác Mới phát ra lực lượng Có thể bảo tồn uy lực Ban đầu hoàn chỉnh nhất Năng lực phá hoại cực kỳ khủng bố, coi như là người tu hành hoàng mỹ tẩy tuổi cũng không thể sử dụng thân thể đón đỡ được. Phải nghĩ biện pháp tránh né, hoặc là dùng chân nguyên cường đại hơn mạnh mẽ chống áp. Loại quyền pháp này còn có một đặc điểm, Xuất quyền như gió, gió ngưng như quyền, từ lúc bắt đầu nhẹ nhàng Đi như cuồng phong bảo vũ Bao phủ tất cả phương vị Một quyền có thể địch hơn 10 người thậm chí nhiều hơn Thiết hợp nhất để dùng trên chiến trường Tu luyện tới đỉnh phong thậm chí có truyền thuyết lấy một quyền phá ngàn quân Cho nên được gọi là phá quân quyền Trận đối chiến đầu tiên Trần Trường Sinh biểu hiện ra tốc độ khó có thể tưởng tượng Nhưng phá quân quyền không để lại không gian cho hắn thi triển tộc độ Hơn nữa ai nấy đều thấy được Số lượng chân nguyên của hắn vô cùng bình thường So với các thiên tài tham gia đại triêu thí đối chiến Lại càng ức đến thương cảm Nếu như hắn không có thủ đoạn khác Nhất định thất bại Chiêu văn điện rất an tĩnh Mọi người nhìn hình ảnh trên quan kính Nhìn mấy chục quả đấm phiếm thanh quan Từ bốn phương tám hướng công kiếp trần trường sinh Vẽ mặt khác nhau Ở bên cạnh giáo khu sử giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa Có thêm hai chiếc ghế Bên trên có hai vị giáo chủ đại nhân lộ ra vẻ còn chút trẻ tuổi Nhưng mà từ cách bọn họ ăn mặc có thể thấy được Hẳn là đại nhân vật cấp bậc ngang với Mai Lý Sa Không biết là người thống ngữ tọa thánh nào trong quốc giáo Hai vị thánh đường chủ giáo này không biết bởi vì nguyên nhân gì Rất trễ mới đi tới Chiêu Văn Điện Tạo cho người ta cảm giác Tựa như cố tình tới để xem trận đối chiến của Trần Trường Sinh Chiêu Văn Điện mọi người vẽ mặt khác nhau Hai vị giáo chủ đại nhân cũng rất bình tĩnh, bình tĩnh tự nhiên Bởi vì bọn họ rất rõ ràng tu vi cảnh giới của thư sinh hòa viện hóa quan, Chính xác hơn là Hóa quan vốn chính là đối thủ bọn họ cố ý chọn lựa cho Trần Trường Sinh Đại triêu thí đối chiến rút thăm Do bọn hắn âm thầm an bài Trần Trường Sinh ở trận đối chiến đầu biểu hiện ra các loại năng lực cùng với tất cả chi tiết. Lúc trước cũng đã thông qua giáo sĩ dưới trướng của bọn họ. Lén tiết lộ cho hòa viện. Cho nên hoác quan mới có thể vừa bắt đầu trận đấu đã thi triển phá quân quyền tiêu hao chân nguyên vô cùng lớn. Muốn không cho Trần Trường Sinh bất cứ cơ hội nào. Đầy đủ mọi thứ chỉ muốn xác định một việc Trần Trường Sinh phải thất bại Mạc Vũ nhìn Trần Trường Sinh đã bị đẩy tới bên bờ vực Lông mày nhỏ nhắn cau lại Hai tay nắm thành ghế càng thêm chặt Trần Lưu Vương ở bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn nàng Nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu Hắn nghĩ mãi mà không rõ Nhân vật đại biểu cho thế lực muốn chèn ép quốc giáo học viện Lúc này chứng kiến Trần Trường Sinh sắp sửa thất bại Vì sao nàng lại khẩn trương đến thế Quan tâm thế cục trận đấu kia đến thế Chẳng lẽ nàng lo lắng cho Trần Trường Sinh Chuyện này thật là vô lý Một khắc sau, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một việc cho rằng mình đoán được ý nghĩ của Mạc Vũ Ở Thanh Đằng Yến Thời điểm lạc lạc điện hạ đối chiến với quan Phi Bạc Từng thi triển phiên bản đơn giản của gia thức bộ Lúc ấy đã bị cậu hàng thực nhận ra được Kinh diễm toàn trường Tại sao Trần Trường sinh lại có gia thức bộ cực kỳ bí mật của ma tộc? Chuyện này thủy chung là bí ẩn không lời giải đáp Mặc dù ở thanh đằng yến Lạc lạc điện hạ dùng bộ pháp cũng không phải là gia thức bộ đầy đủ Nhưng ở thanh đằng yến cùng với đại triêu thí đối chiến chiến đấu Gia thức bộ phiên bản đơn giản hoặc là nói biến tấu có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng Tỉ như đối mặt với phá quân quyền như mưa sa đánh tới Mạc Vũ hẳn là đang nhớ tới hình ảnh trong thanh đằng yến Nàng không phải đang lo lắng Trần Trường Sinh sẽ thất bại bị thương Mà đang lo lắng xem Trần Trường Sinh có thể thi triển gia thức bộ Trực tiếp thoát khỏi phạm vi bao phủ của phá quân quyền Mang đến biến hóa suốt kỳ bất ý cho trận đối chiến này hay không Trần Lưu Vương nghĩ như vậy Hắn có thể nhớ tới gia thức bộ phiên bản đơn giản của Trần Trường Sinh Những người còn lại trong chiêu văn điện tự nhiên cũng có thể nhớ tới. Vẻ mặt Từ Thế Kiếp có chút lạnh lùng. Tiết Tĩnh xuyên một lần nữa ngồi lại trong ghế. Không khí trở nên có chút trầm mặc. Mọi người rõ ràng Trần Trường Sinh ít nhất sẽ không lập tức thất bại. Trần đối chiến này có lẽ sẽ kéo dài thêm một lát nữa mà hai vị thánh đường giáo chủ đại nhân vẫn không hề để tâm là nhân vật đại biểu cho quốc giáo Tân Phái Bọn họ biết được nhiều chuyện hơn thế Nếu muốn chèn ép quốc giáo học viện Nếu muốn vượng hòa viện trực tiếp làm cho Trần Trường Sinh bị đào thải ở phòng 2 Làm sao có thể bỏ qua những tin tình báo quan trọng đến thế Tất cả thủ đoạn mà Trần Trường Sinh có thể nắm giữ, đối thủ của hắn đều đã biết trước. Hoặc là, Hóa Quang lúc này đang đợi Trần Trường Sinh sử dụng gia thức bộ. Từ trong phá quân quyền Hóa Thành bảo tố đột phá ra ngoài. Hóa Quang nhất định ẩn dấu thủ đoạn mạnh mẽ hơn, đang chờ đợi thời khắc hắn bước ra ngoài. Một khắc sau trong chiêu văn điện vang lên một loạt tiếng hô kinh ngạc Hai vị thánh đường chủ giáo khẽ cau mày Nhìn hình ảnh trong quan kính có chút giật mình khó hiểu Trần Trường Sinh không sử dụng gia thức bộ Không có cố gắng từ trong vòng vây của phá quân quyền đột phá đi ra ngoài Chính xác hơn là Hắn không làm gì cả Hai cái chân dẫm trên mặt đất đầy cát vàng, ổn định tựa như đóng đinh ở nơi đó, không hề động đậy. Hắn cách mấy chục quyền ý chân nguyên màu xanh kinh khủng kia, nhìn hoác quan đối diện trầm mặt không nói. Thời gian nhanh chóng trôi đi, hắn không phải chờ đợi bao lâu. Chiêu văn điện đại nhân vật cùng với ly cung giáo sĩ đang xem cuộc chiến ở lầu 2 cũng không phải nhìn bao lâu. Phá quân quyền ẩn chứa nguyên lực kinh khủng. Rốt cục đi tới trước người của hắn. Giống như bảo tát chân chính. Đầy dậy tất cả các góc trong không gian quanh hắn. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh này. Vô luận là từ thế tức hay là mạc vũ. Hoặc là các giáo sĩ trên tầm 2 có lòng hướng về Quốc giáo Học viện Cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu Không biết hắn cuối cùng muốn làm cái gì Đây là đại tri thí đối chiến Không có nguy hiểm tính mạng Theo đạo lý mà nói Sẽ không xuất hiện hình ảnh bó tay chịu trói Hơn nữa cho dù hắn tự nhận không địch lại Vì sao phải đứng ở nguyên chỗ thừa nhận phá quân quyền công kiếp như Vũ bảo? Khó hiểu cùng nghi ngờ Là cảm xúc trong lòng đại đa số những người hiện tại đang xem cuộc chiến Có người còn có một chút buồn bã tỷ như Trần Lưu Vương cùng Mạc Vũ Đến thời khắc này Trần Trường Sinh nhất định bại trận Phá quân quyền của Hóa quan đã thành thế Ở bốn phía thân thể Trần Trường Sinh tạo thành một tầm mưa gió màu xanh nhạt phương viên hai trượng Bên trong có vô số gió cùng mưa Đều là quyền ý kinh khủng Cho dù lúc này Trần Trường Sinh thi triển gia thức bộ phiên bản đơn giản hóa Cũng không thể đột phá tầm mưa gió do phá quân quyền tạo thành Trừ phi hắn có thể thi triển gia thức bộ chân chính đầy đủ Nhưng đó là chuyện không thể xảy ra. Mùa xuân đi tới Kinh Đô. Trở thành đệ tử đầu tiên của quốc giáo học viện trong hơn 10 năm qua. Mang theo vô số ngư gió. Muốn trở thành đại triêu thí thủ bản thủ danh. Tất cả mọi thứ. Đều sẽ kết thúc vào giờ khắc này sao. Một khắc sau trần trường sinh đã động. Thời điểm tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ động Hắn an tĩnh đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Thời điểm tất cả mọi người cho rằng hắn không thể nào cử động được nữa Hắn bỗng nhiên động Hắn không dùng gia thức bộ trực tiếp phóng tới cuồng phong vào vũ do phá quân quyền tạo thành Động tác của hắn thoạt nhìn có chút cứng nhắc Cảm giác có chút ngốc nghếch nhưng rất kiên định Lầu hai của tẩy trần lâu vang lên một mảnh hô vang Lê cung giáo sĩ đang xem cuộc chiến có ít người rất giật mình Có ít người rất lo lắng Lúc này trong không khí quanh người hắn Có ít nhất hơn 10 đạo quyền Ý Giống như một làn gió đang lưu chuyển Phía trước mỗi một đạo quyền Ý Đều có một quả đấm phím thanh quan Quả đấm này cũng không phải thực chất tồn tại có thể nói là hư ảo Nhưng quả đấm này ẩn chứa uy lực khủng bố thật không thể thật hơn Phá quân quyền tạo thành mưa gió cực kỳ dày đặc Không có một khe hở Trừ phi sử dụng gia thức bộ đầy đủ mượn thế của tự nhiên Bộ pháp thân pháp khác dù tinh diệu như thế nào Cũng sẽ chạm vào quả đấm này Sau đó dẫn phát uy lực kinh khủng ẩn chứa bên trong quả đấm muốn chi hắn không hề dùng bộ pháp Chẳng qua đơn giản xông lên phía trước Và một tiếng ven nhỏ, dày mới trên chân phải của hắn vỡ vụn tự như tuyết rơi xuống Các vàng đột nhiên tán đi, lộ ra mặt đá bên dưới Vết nước giống như mạng nhện lần nữa hiện ra Thân thể ma sát cùng không khí mang theo tiếng rít thê lương thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh hắc long lại xuất hiện sau thời gian cực ngắn tàn ảnh khẽ dừng lại bởi vì một đạo quyền ý cường đại đánh trúng vai phải của hắn viện phục thâm sắc tóm lên như hoa tiếng vang tê tê vải vóc theo gió bay đi quyền ý nhập vào cơ thể da trên bã vai hồng rực Tựa như sắp sửa nước ra Lúc này, hắn đã đi được hai bước Tựa như phải dừng lại ở nơi này Sau đó bị phá quân quyền như mưa gió Đánh ngã xuống đất Lầu hai chợt an tĩnh Chiêu văn điện vang lên một tiếng cười khẽ Mang theo ý tứ chế xử mạc vũ không cười nàng nhìn hình ảnh trên quan kính tâm tình có chút phức tạp nàng tự như nhìn thấy chỉ trong chớp mắt vai phải của trần trường sinh da cốc thịt vong máu chảy xương gãy sau đó bị vô số phá quân quyền vây kín phun máu ngã xuống sau đó thất bại bị loại bỏ khỏi đại tiêu thí nàng thậm chí thấy được qua một thời gian Bóng lưng cô đơn rời khỏi quốc giáo học viện của thiếu niên này Giang tiểu lâu kia, chăn đệnh lạnh như băng Cho dù đặt bao nhiêu dược liệu an thần cũng sẽ không còn mùi vị trước kia Nàng nhớ tới câu nói nương nương nói với mình Đột nhiên cảm giác được có chút hối hận, có chút sầu não Rất nhiều người đều nghĩ giống như mạc vũ Đúng vậy Trần Trường Sinh ở trận đối chiến đầu tiên biểu hiện năng lực phòng ngự kinh người Nhưng phá quân quyền là phá quân quyền cho dù tẩy tuổi hoàng mỹ cũng không thể dùng thân thể ngăn cản Trần Lưu Vương trầm mặt không nói có chút giận vì Trần Trường Sinh lúc đầu không rút kiếm Tư thế kích vẫn mặt không chút thay đổi Thân phận hiện tại của hắn có chút lúng túng Nhìn Trần Trường Sinh thảm bại Hắn không thiết hợp biểu hiện ra bất cứ tâm tình nào Tất cả mọi người cho rằng Trần Trường Sinh sẽ bị phá quân quyền đánh trọng thương Song chỉ một giây sau, bên trong tẩy Trần Lâu xuất hiện một bức ảnh thần kỳ Phá quân quyền rơi vào trên vai phải của Trần Trường Sinh Viện phục đột nhiên vỡ vụn như có huyết sắc ẩn hiện Nhưng mà chẳng qua chỉ mơ hồ xuất hiện Đã nhanh chóng trở lại bình thường Một tiếng muộn hưởng rất nhỏ Trên bả vai của hắn vang lên Một chiêu phá quân quyền này Tiêu tán như khói, theo gió tan đi Quả đấm kinh khủng như thế Lại không thể làm cho hắn chảy máu Nào đâu còn uy thế nhai thạch phá Không lao tới, có thể phá đại địa, dọa chim rừng Đây chính là gió mát phất núi Phá quân quyền chính là đang gãi ngứa cho Trần Trường Sinh Hoác quan vẽ mặt kịch biến Tẩy trần lâu lầu hai kinh hô không ngừng Chiêu văn điện yên lặng như tờ Đúng lúc này chân trái của Trần Trường Sinh rơi xuống mặt đất Hắn tiếp tục lao về phía trước thẳng tới hoác quan nơi đối diện động tác của hắn nhìn vẫn ngốc nghếch kém cỏi như thế, nhưng vô cùng đáng sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz.